Bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị, oan nghiệt của tác giả Người Khăn Trắng. Câu chuyện kể về Béc Na, một điền chủ cao su tàn độc, đã gây ra những tội ác kinh hoàng mà đỉnh điểm là cướp đi mạng sống của hai cô gái Sao Ly và Krillin. Chuyện được thể hiện qua dòng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 1. Đêm ma rừng Yvonne ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi cô vừa đặt chân tới. Đồn điền cao su đất đỏ mà từ lâu cô chỉ nghe nói đến qua những lá thư mà Béc gửi về thôi. Beckna chồng của Yvonne từ Pháp sang đây làm việc được ba năm chỉ về xứ mỗi năm vài lần nên tuy cưới nhau gần bốn năm họ chỉ có với nhau một đứa con thôi. Yvonne rất sợ cái xứ sở mà cô nghe mô tả như là một nơi hoang dã kém văn minh. đời sống thì lạc hậu và thiếu thốn đủ điều. vì vậy được nhiều bạn bè khuyên bảo nhưng cô vẫn không chịu cùng theo chồng. có một người bạn thân đã dọa Yvonne rằng mày coi chừng đó mấy cô gái bản xứ họ tuy không đẹp nhưng lại có sự quyến rũ đến khó lường. nhiều người đã mất chồng vì bọn đó rồi. Yvonne vốn là người tự tin. tuy nhiên hai tháng trước đây cô nhận được một mẩu tin cắt ra từ một tờ báo địa phương nơi Béc làm việc trong đó có thuật lại những vụ cưỡng bức phụ nữ dẫn đến cái chết của hai cô gái mà thủ phạm lại dính dáng đến chồng Yvonne viết thư hỏi chuyện thì Béc phủ nhận ngay cho rằng các tờ báo này đã đăng không chính xác mà ai đã gửi màu tin trên tới Yvonne trong khi từ đồn điền cao su xứ sở Viễn Đông tới địa chỉ của cô vợ tội nghiệp cách hơn nửa vòng trái đất Trong thư chỉ ghi là một người quan tâm đến gia đình anh chị. Thế thôi. Chưa có dự tính làm cuộc phiêu lưu xa vạn dặm chợt có một cơ may đến. Một người chú của Yvonne đến nhận nhiệm sở ở một tỉnh gần đồn điền của Na Ông hỏi rằng cô nếu muốn đi theo thì ông sẽ đưa đến tận nơi Na đang làm việc. Thế là cô vợ trẻ ra đi một mình gửi con lại cho ông bà ngoại ở ngoại ô Paris chăm sóc. Xe ô tô đưa Yvonne đến tận Đồn Điền, Tê -rui, rồi bàn giao cho Béc ông chú đi xe ngay về Sài Gòn. Mặc dù là không phấn khởi cho lắm với sự xuất hiện của vợ mình, nhưng Béc vẫn cố tỏ ra săn đón đưa ngay Yvonne về biệt thự mà Đồn Điền đã dành cho những người có vai vế trong ban giám đốc. Béc giữ vai trò là một đốc công phụ trách kỹ thuật bởi anh là kỹ sư tốt nghiệp trường đại học canh nông ở Pháp. những công nhân bản xứ nhìn xe Berna đi qua đều đứng nép vào hai bên đường, cũng có thể là do sợ hãi, nhưng hình như cũng có phần nào vì không ưa cái con người này. Yvonne rất là tinh tế, cảm thấy vậy, cô hỏi ngay. "Những người kia có vẻ không hào hứng lắm khi thấy anh nhỉ?" Berna nhún vai, "Có gì đâu, bởi họ là tôi tớ, còn mình là chủ mà, tớ thì có bao giờ ưa chủ đâu, mà là chủ người tây nữa." Yvonne muốn góp một câu với ý Kiểu như thế này ấy, Thì anh bỏ quách nơi đây Về xứ mình đi Thiếu gì công việc chứ Nhưng rồi kịp nghĩ lại Nên cô giữ im lặng suốt cả quãng đường tiếp theo Rồi đưa tay Chỉ những dòng suối chảy qua khu đất thấp Yvonne thích thú reo lên Ô, oh, đẹp quá Mình có thể ra đó tắm được không anh Berna không hồ hởi: Được Nhưng còn thiếu gì chỗ tắm khác Ở trong nhà của mình ấy, có xây hẳn một bể bơi cơ đấy Nghe vậy Yvonne lắc đầu Tắm ở trong hồ bơi Lại ở giữa khu rừng thơ mộng thế này Thì có gì là thú vị chứ Được rồi Sáng mai anh đưa em ra đó nhé Và nàng bỏ lửng câu nói Xoay qua chỉ tay về phía xa Nơi có những căn nhà lá nằm khuất trong rừng cao su Nhà của ai trong vấy vậy Bẹc Na xua xua tay Nhà của công nhân đồn điền Nhưng tuyệt đối không được tới đó Nghe chưa Sao vậy Anh chàng lộ rõ vẻ không thích thú Thì đã nói là không nên mà Ở đó Không tìm được câu nói nào thích hợp Béc Na vội quay đầu xe lại Chạy nhanh hơn lúc nãy Anh ta vừa lặp lại câu nói Em không nên tới khu đó Suốt những ngày ở đây nhé. Mà này Em định bao giờ trở lại bên Pháp bất mãn với thái độ của chồng, Yvonne nhìn thẳng vào anh ta. Thế anh không muốn em ở lại, tại sao vậy? Na vội chống chế. Thì thì tại tại sợ em không quen với nơi heo hút này thôi và lại ai ở đây cũng đều dễ bị sốt rét, nguy hiểm lắm. Lúc này thì Yvonne không kiên nhẫn được nữa, cô gắt lên. Hay là anh sợ em ở đây rồi sẽ khám phá ra đủ thứ chuyện về anh đấy Được rồi. Em sẽ về ngay bây giờ, cho em xuống xe đi. Thấy nguy to, Béc Na vội dịu giọng. Tại, tại anh nói không khéo thôi, chẳng qua là vì lo cho em, chứ còn như anh ấy, đã bao năm nay anh chịu đựng quen rồi. Không khí căng thẳng giữa họ cũng qua đi, khi xe về đến nhà. Yvonne giận dỗi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại, gom hết quần áo cho vào vali. Béc Na gõ cửa mãi không được, liền quay sang dặn người giúp việc rằng, Nếu cô ấy hỏi cách về Sài Gòn thì bảo là phải sáng mai mới có chuyến xe nhá. Rồi anh chàng bỏ sang nhà người bạn Đồng Hương gần đó. Nửa giờ sau, Yvon hỏi chị giúp việc hiểu được chút tiếng Pháp. Có cách nào liên lạc được với Sài Gòn không? Chị giúp việc bảo, có, nhưng phải sang văn phòng kia, nơi đó có tổng đài điện thoại gọi thẳng về dưới Sài Gòn. Văn phòng ở đâu? Đưa tay chỉ về tòa nhà phía bên kia chị ta đáp, ở đó đó. cách vài trăm mét thôi, nhưng giờ này không ai mở cửa đâu, và lại, và lại thế nào, có phải là Béc Na đã cấm chị không được giúp đỡ tôi chứ gì, dạ dạ không ạ, tôi phục tùng bà, thưa bà Béc thấy thái độ của chị ta, Yvon cũng nguôi cơn giận, cô dịu dàng hỏi, này, chị làm ở đây được bao lâu rồi, dạ gần hai năm, thế còn trước kia, dạ làm công nhân cạo mù cao su ạ, Một ý hay chợt lóe lên trong đầu Yvon hỏi tới tấp Nhà chị ở đâu? Chỉ tay ra phía màn đêm Chị ta đáp Dạ ở phía bên kia Chỗ ban ngày bà nhìn thấy nhiều nhà lá lụp sụp đó Ngày mai chị dẫn tôi sang đó được không? Dạ được chứ Đáp xong Chị ta chợt tỏ vẻ hoảng hốt Mà mà chắc không được đâu ạ Ông Béc Nam mà biết đấy Chắc ông giết tôi mất Yvon nhíu mày hỏi Sao vậy? Đi qua đó cho biết sinh hoạt của công nhân thì có gì mà sợ chứ? Bộ bác Na cấm chị có phải không? Dạ. Thấy chị ta ấp úng mãi. Yvonne phải trấn an. Thôi được. Sáng mai chị cứ dẫn đường rồi tôi sẽ tự đi. Mà hay là chị xem có ai biết nói tiếng Pháp nói họ giúp tôi cũng được. Tôi chỉ muốn là trước khi trở về Pháp tôi biết được đời sống công nhân ở đây mà thôi. Tôi cần báo lại cho bố của tôi biết Để có chút cải thiện Giúp cho đời sống họ khá hơn Nghe xong vậy Thái độ của chị người làm đổi khác ngay Thôi được rồi Sẵn sáng mai tôi được ông Beckna cho nghỉ nửa ngày Tôi sẽ dẫn bà về nhà chơi cho biết Nhưng bà nhớ là đừng cho ông ấy biết Tôi không muốn đâu Vỗ vai chị ta Yvon thân thiện Chị khỏi phải lo đi Tôi sẽ giấu biệt Trước khi Yvon quay về phòng riêng Chị người làm còn dặn theo Ban đêm Bà đừng mở cửa sổ nhé, ở đây mũi mòng và... Chị ta ái ngại điều gì đó, nên ngừng lại, không nói tiếp. Đến khi Yvon sắp sửa đóng cửa phòng, chị căn dặn với theo, Tôi ngủ ngay dưới nhà bếp, nếu bà có cần gì thì ấn chuông gọi, tôi sẽ lên ngay. Bà đừng có mở cửa ra ngoài đấy. Tự dưng, chị ta thấy có cảm tình với người phụ nữ trẻ đẹp này, người mà đáng lẽ ra chị ta phải sợ hãi. như đã và đang sợ ông chủ Beckna trong ngôi nhà này. Yvonne chợt thay đổi ý định, cô muốn ở lại thêm vài ngày nữa để ít ra cũng có thể hiểu thêm nơi chốn này. Cô nghĩ, có lẽ mình nên làm dịu với chồng đi, mặc cho thái độ kỳ quặc của anh ta. Mà cụ thể là ngay đêm nay, cô sẽ thể hiện vai trò người vợ trẻ xa chồng quá lâu, gặp lại và cống hiến đến tối đa. Những dạo rực trong cơ thể Đang căng tràn sinh lực Vậy mà đến quá nửa đêm rồi Béc Na vẫn chưa về Lát sau Người làm công bên nhà Người đồng hương sang báo là do uống quá chén Nên phải tới sáng mai Béc Na mới về nhà được Cơn giận nổi lên tới đỉnh điểm Nhưng Yvonne cũng chỉ còn biết Ôm mặt khóc rấm rứt một mình thôi Giá mà cô có thể thét lên cho thật to Hét cho đến bao giờ cơn uất trào hạ xuống. Đêm càng khuya, không khí càng lạnh, không gian càng u tịch lạ lùng. Những con chim rừng kêu lên tha thiết, và thỉnh thoảng có những âm thanh gì đó rất lạ, lúc đầu còn xa, nhưng càng lúc dường như càng tiến gần hơn. Đến lúc Yvonne nghe như ngay ngoài cửa sổ thôi, và cũng may là cửa sổ được đóng kín mít từ lúc chiều. Vecna, Vecna, mày ở đâu? Hãy ra đây, hãy ra đây mà nhận đứa con của mày này. Đang nằm, vốn bật dậy ngay. Rõ ràng là câu nói của ai đó đang chõ vào cửa sổ. Người ta gọi Vecna ư? Cô đầm trẻ lần đầu tiên trong đời gặp tình huống này, nên nhất thời chưa biết phản ứng ra sao. Thì cái giọng ngoài kia càng nghe rùng rợn hơn. Vecna. mày định trốn tránh đến bao giờ liệu có trốn mãi được không hãy ra đây mau không thì tao vào phòng mày đây đến lúc này thì yvon không chịu đựng được nổi cô quên cả lời dặn của chị người làm sao leng tung cửa chạy ra ngoài gọi to chị gì ơi chị ơi cũng may vừa lúc đó sao leng từ bếp chạy ra chị đẩy vội cô chủ trở vào phòng và trấn an Không sao đâu Để tôi đuổi chúng đi Chị hướng ra cửa sổ nói một trang tiếng dân tộc Chẳng hiểu nội dung ra làm sao Nhưng đã thấy hiệu quả ngay Và ngoài kia Bỗng im bặt Thưa các bạn Chuyện bí ẩn gì đã xảy ra Tại vùng đất Hoang Vu này chứ Phải chăng là Béc Na Đã gây ra tội ác gì đó Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.